Chương 941, thật sự chỉ đi tìm nhà bếp thôi. Hai, tiêu trần ma tính lắc đầu, không biết. Vậy tốt hơn là chuẩn bị nhiều hơn một chút đi. Tiêu trần nhân tính vặn vẹo thân thể, thế cậu thả tôi xuống đi, đã ông bao lâu rồi chứ? Tiêu trần ma tính miễn cưỡng đặt tiêu trần nhân tính xuống, xoay người bước ra ngoài. Đi đâu đấy? Tiêu trần nhân tính đi đi lại lại trong nhà bếp cực lớn này, nhìn ngang ngó dọc. Tò mò sợ mó hết cái này lại đến cái kia. Phần lớn thiết bị nấu nướng ở đây hắn đều chưa từng thấy bao giờ. Ngoại trừ hai người trong coi bên ngoài, hầu như tất cả đều do người máy điều khiển. Có thứ gì đó đang xông đến. Tiêu trần mà tính hóa thành sương mù đen, tiêu tán ngay tại chỗ. Lúc này, thiết bị trên cổ tay vi phổ bỗng vang lên dữ dội. Em M thanh điện tử ồn ào cùng tiếng kêu đau đớn thảm thiết ngừng vang lên. Vi phổ hoảng sợ lập tức gào to vào thiết bị chuyện gì vậy đã xảy ra chuyện gì à tiếng người kêu trên thảm thiết không dứt bên tai côn trùng rất nhiều côn trùng chi chi sau khi thiết bị phát ra những tiếng kêu kỳ lạ mất liên lạc không còn phản ứng nào nữa vi phổ như phát điên lao ra ngoài này này bảo cô giúp tôi làm bánh bao cơ mà cô đi thì làm được cái quái tiêu trần nhân tính ngồi trên vai người máy Tay cầm sẻn đảo thức ăn, bất đắc dĩ lắc đầu. Minh Nguyệt, cô lại đây. Tiêu Trần Nhân tính đặt Lưu Tô Minh Nguyệt trong lòng bàn tay. Cô nhóc có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, em chỉ biết ăn thôi, không biết làm đâu. Đây, thôi vậy, tiểu gia đây vẫn nên đích thân vào bếp thì hơn. Con nhóc nhà cô cứ ở một bên nhảy múa, hát hò cổ vũ đi. Không muốn. Lưu Tô Minh Nguyệt phòng má, dứt khoát từ chối Tiêu Trần Nhân tính ngay và luôn. Thực sự không hát à, thế tiểu gia hát cho mà nghe. Tiêu trần nhân tính hít một hơi thật sâu, rỗng lên như thằng điên. Tôi đã từng không ngừng hỏi hang, khi nào thì em đi cùng tôi, nhưng em chỉ cười tôi hai bàn tay trắng. Nghe tiếng hát y như heo bị chọc tiết này, lưu tô minh nguyệt trợn trắng mắt, ngất luôn tại chỗ. Tiêu trần ma tính đứng bên ngoài đại điện, lặng lẽ nhìn bầu trời đang dần tối đen. Đây đương nhiên không phải trời tối một số lượng lớn binh sĩ nhanh chóng tập hợp một đám đông từ trong cung điện bước ra những người này vây đều vây quanh một lão thái thái có dáng vẻ rất ung dung nhìn mặt trời dần bị che khuất sắc mặt mọi người đều tái xanh vì sợ hãi vi phổ đâu an ninh đế quốc không phải là do cô ta phụ trách à tại sao lá chắn năng lượng lại bị vỡ tại sao đám côn trùng ghê tởm này lại xông vào được vẻ mặt lão thái thái rất chi là dữ tợn Gầm lên. Bệ hạ, thần nghe người ta nói rằng tướng quân vi phổ có rất nhiều ý kiến về hôn sự mà ngài sắp đặt. Đoạn thời gian này làm việc không mấy chuyên tâm. Đám côn trùng này có thể xuyên thủng lá chắn năng lượng, thần e là. Một lão già ăn mặc sang trọng, thì thầm vào tai lão thái thái. Những người xung quanh đều dùng ánh mắt coi thường nhìn lão ta. Lão già này là em trai của bệ hạ, ông ta luôn muốn nắm quyền quân sự của đế quốc. Nhưng mà khả năng bản thân lại có hạn, còn bị thiên tài chiến lược quân sự là tướng quân vi phổ cản đường nên vẫn không thành công. Tuy bệ hạ có chút già nên hồ đồ. Nhưng đúng sai thì vẫn phân biệt rõ ràng. Quân đội đế quốc luôn nằm trong tay tướng quân vi phổ. Thế mà lúc này, lão già chết tiệt này lại khích bác ly Dáng muốn đạt được quyền lực tối cao kia. Tuy trong lòng mọi người cảm thấy bất mãn nhưng cuối cùng vẫn không có ai dám đứng ra nói một câu công đạo. Lão già này lòng già hẹp hòi, có thù tất báo nên chọc vào thì chỉ có thiệt thân. Lúc này, hình như mọi bọn họ vẫn chưa ý thức được chuyện gì sắp xảy ra. Những kẻ quyền cao chức trọng này quanh năm sống trong cung điện sang trọng, ăn thức ăn ngon nhất, mặc quần áo sang trọng nhất. Họ chưa bao giờ tiếp xúc với những con côn trùng này. Mặc dù đã nghe một số tin tức từ tướng quân vi phổ nhưng hầu hết bọn họ đều cho rằng vị tướng này cố tình thổi phòng để yêu cầu quân phí mà thôi. Cái loại đáng chết này. Xuất thân dân đen mà bây giờ có thể leo lên vị trí này, chẳng những không biết ơn mà còn dám đặt đế quốc vào hiểm cảnh. Lão Thái Thái tức giận đến đỏ mặt tía tai, truyền vi phổ đến gặp ta. Bệ hạ đừng lo lắng, các đội quân tinh nhuệ nhất của đế quốc vẫn chưa xuất động, lũ công trùng này không gây ra sóng gió gì được đâu. Lão già cười tổng tiểm, an ủi Lão Thái Thái. Lần này vi phổ quoc van chua xuat đong lu con trung nay khong gay ra song gio gi đuoc đau lao gia cuoi tum tim an ui lao thai thai lan nay vi pho pham phai sai lầm lớn như vậy. Chẳng ai cứu được cô ta đâu. Sao các người còn ở đây? Mau đưa bệ hạ đến chỗ tránh nạn khẩn cấp. Lúc này, vi phổ đã vội vàng chạy ra ngoài, nhìn mặt trời sắp bị che khuất thì sắc mặt trở nên trắng bệch, lo lắng hét lên. Chương 942, Bệnh tình nguy kịch Mặt mũi lão thái thái đầy tức giận, nhìn cô ta và hỏi, vi phổ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Vi phổ nhìn khuôn mặt dữ tợn của lão thái thái, có chút sửng sờ. Lão già nhìn cô ta, giọng điều kỳ quái nói, đế quốc tin tưởng cô như vậy, thế mà cô lại khiến đế quốc gặp nguy hiểm. Mấy trăm vạn đại quân đều giao cho cô, thế mà cô không cản được lũ côn trùng này ư. Vi phổ cắn môi nhìn tiêu trần ma tính đang đứng cách đó không xa, biết chuyện này không thể giải thích ngay được. Bệ hạ, chắc chắn thần sẽ cho đế quốc một câu trả lời. Chỉ là ở đây rất nguy hiểm. Ngài nên đến chỗ tránh nạn trước đi thôi. Nực cười, lão già dẻo cợt, liếc mắt nhìn vi phổ rồi mỉa mai, chỉ là một đám sâu bọ mà thôi, chẳng lẽ quân đội đế quốc của chúng ta lại không thể bóp chết một đám côn trùng hay sao? Cô vẫn luôn phóng to sự khủng bố của chúng, vẫn luôn gia tăng quân phí, ta thấy cô đang có ý đồ khác thì phải. Thấy vi phổ không nói gì, ông ta càng nói càng mạnh miệng. Nếu cứ tiếp tục, Có lẽ cái mũ dùng binh tự trọng này sẽ khó mà gỡ xuống. Mấy vị đại thần xung quanh cũng không nói giúp cho vi phổ, họ chỉ chăm chú theo dõi vẻ mặt của lão thái thái. Nhìn mặt mà nói chuyện chính là bản lĩnh lớn nhất của những người này. Vi phổ tức đến nghiến răng nghiến lợi, mấy tên khốn nạn này ngoài ăn chơi phóng túng, bày mưu tính kế nhau ra thì còn làm được cái gì chứ? Đúng là đế quốc đã yên bình quá lâu, những người này đã quên đi sự tàn khốc của máu lửa. Lão Thái Thái hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, Vi Phổ, Khanh đã có những đóng góp to lớn cho đế quốc. Bây giờ ta sẽ cho Khanh một cơ hội. Mau dọn sạch lũ trùng này đi, chuyện lần này ta sẽ không truy cứu nữa. Cuối cùng thì Lão Thái Thái còn chưa hồ đồ đến mức ý thức mơ hồ nghe Lão Thái Thái nói bỏ qua chuyện cũ, Vi Phổ nhìn lên bầu trời đang tối dần, lộ ra nụ cười sầu thảm. Bệ hạ, đi thôi, nơi này đã thất thủ rồi. Hạ lệnh cho binh sĩ ra nghênh chiến chính là để bọn họ đi chịu chết. Làm càng, ngươi đang nói mấy lời vô liêm sĩ gì thế? Lão Thái Thái tức giận, vi phổ, từ nay về sau ngươi không còn là tướng quân của đế quốc này nữa, giao binh quyền chờ xử lý đi. Chắc lơ, từ nay sẽ do ngươi hoàn toàn phụ trách việc này. Lão già nghe vậy thì khóe miệng hơi công lên, cúi ngươi thật sâu, chắc chắn thần sẽ tiếp tục kéo dài sự vinh quang của đế quốc. Ngươi đâu? Giam giữ vi phổ lại chờ bệ hạ xử lý. Lão già đi đến bên cạnh cô gái đang ngẩn người, nhếch mép cười khảy rồi đưa tay ra vi phổ thẩn thờ nhìn lão già. Cởi trang bị trên cổ tay ném thẳng vào mặt ông ta. Cô khe khẽ lắc đầu, lộ ra nụ cười sầu thảm. Tôi luôn nghĩ quốc gia của mình không đến mức bệnh không dậy nổi, nó vẫn còn sức sống, vinh quang của đế quốc có thể tiếp tục kéo dài. Vi phổ lệ rơi đầy mặt, cổ họng nghẹn ngào không nói được nữa. Bịch. Vi phổ nặng nề quy xuống trước mặt lão thái thái ngẹn ngào nói. Bệ hạ, bây giờ rời đi vẫn còn kịp. Chúng ta vẫn còn những tinh cầu khác để sinh sống. Nếu không rời đi, chúng ta sẽ thật sự mất hết, không còn gì cả. Lam Càng, còn dám nói những lời đại nghịch bất đạo thế này. Vinh quang của đế quốc đã ở đây mấy vạn năm, ngươi là cái thứ gì, nói đi là đi à. Lão già cầm dụng cụ có khả năng chỉ huy quân đội đế quốc, hăng hái chỉ trích. Chát lơ, lão già chết tiệt này, đế quốc sắp bị hủy diệt mà ông vẫn còn nhớ thương đến quyền lực của mình ư. Lúc này, tính cách dữ dội của cô gái đã hoàn toàn lộ rõ. Cô ta rút cần điều khiển bên hông, một thanh kiếm ánh sáng lập tức phóng ra ngoài. Cô muốn làm gì? Lão già bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu. Đánh chết ông ta cũng không ngờ tính cách cô ả này lại cứng rắn đến mức này. Ngay trước mặt bệ hạ mà còn muốn làm thịt mình. Chẳng qua lão già thanh tinh này cũng nhanh chóng phản ứng lại, bây giờ ông ta đã nắm binh quyền trong tay, tại sao phải sợ một kẻ lỗ mãn như vậy chứ? Thấy vi phổ hành động như vậy, lão thái thái cũng giận đến mất hết lý trí, đủ rồi vi phổ, chuyện của đế quốc không liên quan gì đến cô, người đâu nhốt cô ta lại. Mấy tên binh sĩ đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng bất đắc dĩ bước về phía trước. Vi phổ nhìn lão già, lạnh lùng nói, bệ hạ, hãy để thần làm một việc cuối cùng cho đế quốc. Diệt trừ khối u ác tính này. Vi phổ đột nhiên vung kiếm, chém về phía lão già. Ngang nhiên ra tay hành hung trước mặt mọi người. Có hành vi bất lợi với thân vương. Theo luật pháp đế quốc, ta có thể giết cô ngay tại chỗ. Lão già phất tay cười nhạo, trước mặt xuất hiện một mạng sáng trong suốt. Dân đen vi phổ, ý độ ám sát thân vương của đế quốc. Theo pháp luật của đế quốc, ta có quyền giết cô ta ngay tại chỗ. Chương 943, ăn miếng trả miếng. Lão già click mấy cái lên màn sáng trước mặt. Trong tích tắc, mặt đất xung quanh nước toạc, từng đội từng đội người người mấy vọt ra. Giết cô ta. Lão già vừa vội vàng tránh né kiếm quan của vi phổ, vừa ra lệnh cho người mấy. Nhìn thấy một màn này, vẽ mặt lão thái thái cũng biến hóa khó lường, nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng ngăn cản. Cái mặt mò của lão già cười lên nhìn y như đóa cúc già nhăn nheo quái dị. Cho đến thời điểm này, cuối cùng thì sức mạnh quân sự và chính trị của đế quốc cũng nằm trong tầm kiểm soát của ông ta vì phổ ông quyết tâm phải chết. Nhào về phía lão già. Nhưng đám người mấy mà ông ta triệu hồi đã lao ra ngăn cản. Thân thủ của bọn chúng cực nhanh nhạy, hơn nửa thực lực cũng rất mạnh. Ngay sau đó, vị phổ đã bị một thanh kiếm ánh sáng xuyên qua ngực, máu tươi phun ra như suối. Nhìn kiếm ánh sáng đâm xuyên qua trái tim cô gái, lão già chát lơ dương dương đắc ý, nói, nhìn đi, đây chính là những vệ binh thân cận mà cô đã đích thân nghiên cứu, phát minh ra đấy. Thế mà bây giờ kiếm của chúng lại đang xuyên qua ngực cô, thú vị biết mấy chứ? Âm. Lão già bay lên, đá một cước vào ngực vị phổ, đạp cô ta bay ra ngoài. Những binh sĩ xung quanh không đành lòng nhìn cảnh tượng này. Đành lẳng lặng, lặng cúi đầu thật sâu. Lão già đắc ý nhìn bọn họ. Ông ta biết vi phổ có uy vọng rất cao trong quân đội, cho nên mới không ra lệnh cho mấy binh sĩ này vây giết vi phổ. Thay vào đó, ông ta đã huy động rất nhiều người mấy cận vệ. Máu tươi bắn lên không trung, tạo thành một đường công vô cùng xinh đẹp. Đã đen lại còn lắm lông. Chỗ mà vi phổ ngã xuống lại trùng hợp là khá gần tiêu trần ma tính. Tiêu trần ma tính đứng nhìn đám công trùng trên bầu trời, Thờ ơ với tất cả những gì đang xảy ra xung quanh mình. Hắn đã phát hiện ra một vài chuyện không tốt. Đám côn trùng che trời lắp đất kia. Lại không phải cùng một loài. Lúc này, một đám côn trùng đủ chủng loại khác nhau giờ lại đồng tâm hiệp lực, cùng nhau hành động. Tiêu trần mà tính biết khá rõ về chúng nên với hắn, chuyện này có vẻ rất khó tin. Nếu các loài côn trùng khác nhau mà gặp gỡ, chỉ có một kết quả, một bên ăn tươi nuốt sống bên còn lại chứ tuyệt đối không có khả năng cùng nhau tác chiến. Đặc biệt là sau khi bị xích triều lây nhiễm, lũ côn trùng này sẽ trở nên hung dữ, táo bạo hơn nhiều. Thế nhưng bây giờ, một lượng lớn các loài công trùng khác nhau cùng tập hợp lại, thế mà chúng lại hành động có trật tự, mỗi loài lại có một trách nhiệm riêng. Có quân đoàn trên mặt đất như bọ hung, quân đoàn trên không như bọ ngựa bay. gio mot luong lon cac loai con trung quân, lục quân và không quân, ba bên cùng phối hợp tác chiến. Đây đúng là một đội quân được huấn luyện nghiêm chỉnh, làm gì có chỗ nào giống những sinh vật bị nhiễm xích triều. Trung tộc thường được kiểm soát bởi mẫu trùng, chẳng lẽ xích triều lần này xuất hiện thứ gì đó có thể khống chế toàn bộ trung tộc. Trong khi tiêu trần ma tính còn đang suy nghĩ, cơ thể vi phổ đã đập mạnh xuống bên cạnh hắn. Học Cổ hồng cô gái học ra một lượng máu tươi lớn, chặn ngang khí quản của cô ta. Vi phổ đã không nói nổi thành câu. Đôi mắt to tròn đen trắng rõ ràng cũng dần mất đi ánh sáng rực rỡ. Cô ta chỉ có thể dùng đôi mắt vô hồn nhìn chầm chầm vào tiêu trần ma tính. Ánh mắt đầy vẽ cầu xin. Cứu, cứu lấy, tinh cầu, này, cổ hồng cô gái phát ra những thanh âm mơ hồ không rõ ràng. Tiêu trần ma tính rất chán ghét loại ánh mắt này, không có thần thái, tràn đầy tuyệt vọng. Tiêu trần ma tính đã văn vi phổ ra, cơ thể cô ta bay về phía cổng cung điện như một con diều diều đứt dây ăn ngon nhỉ? ư ư, nhóc con, để tôi nói cho cô biết, công nghệ cao này rất tiện, chỉ cần đi tè một bãi về là bánh bao đã hấp xong. Nếu không làm sao người ta lại nói, khoa học kỹ thuật là sức sản xuất hàng đầu chứ? Từng ư, a ôi, nóng quá. Cô ăn từ từ thôi, có ai ăn tranh của cô đâu chứ? Đi tìm tên mặt liệt kia, kêu cậu ta mở cho tôi một cái gì không gian. Chúng ta tích thêm chút nữa để lúc đi vùng đất bất diệt đỡ phải bị đói. Giọng nói non nớt, từ cửa cung điện truyền đến, tiêu trần nhân tính đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Trên tay hắn cầm mấy chiếc bánh lớn bao trắng tròn vo, đôi má phòng lên. Còn lưu tô minh nguyệt thì ngồi vắt vẻo trên đầu tiêu trần nhân tính, cầm một cái bánh bao hấp to hơn cả người mình. Vừa gầm ngấu nghiến vừa hít hà. Mưu sát nà, hộ giá. Tiêu trần nhân tính vừa ló đầu ra thì đã thấy một bóng người bay về phía mình, hắn lập tức gạo toán lên. Tiêu trần ma tính đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, có thể vi phổ chợt hận lại trên không rồi nặng nề rơi xuống đất. Cơ thể vi phổ đột nhiên dừng lại trên không, rồi nặng nề đập xuống đất. Chương 944, Ăn miếng trả miếng 2. Nhìn thấy mặt đất trạng nứt như mạng nhện Còn cả cô gái đang nằm thoi thóp Hít vào thì ít thở ra thì nhiều Tiêu trần nhân tính sốc đến ngơ người Sau khi nuốt vội miếng bánh vào miệng xuống Hắn chống nạnh chửi ầm lên Y hệt một mụ đàn bà đanh đá chanh chua Con mẹ thằng nào đấy Bước ra ngay cho ông Trong lúc ông đây còn bận rộn nấu cơm Tiểu tiểu tiểu lão ba lại bị đánh thành bộ dạng thế này Có còn thiên lý nữa hay không Có còn vương pháp nữa không Là bố con thằng nào? Tiêu Trần Nhân tính tức giận rút đoạn đao dắt sau thắt lưng ra, chỉ vào đám người cách đó không xa. Sau khi đoạn đao độc hồn không có bò cạp nhỏ thì đã mất đi vẻ sáng bóng rực rỡ vốn còn, nhưng dùng để chém người thì vẫn tốt chán. Gián vẻ kiêu căng ngạo mạng này khiến cả đám người có mặt ở đấy đều phải nhíu mày. Mi là ai, sao lại dám tự tiện tiến vào vương cung hả? Lão già vung tay lên, bắt lấy nó. Đám người mấy xung quanh bắt đầu di chuyển, lao về phía tiêu trận nhân tính. Chơi chết người khác, có khi mắc tiêu trận ma tính còn chả buồn chấp lấy một cái. Nhưng nếu muốn ra tay với tiêu trận nhân tính, đúng là bật đèn pin trong nhà vệ sinh, muốn tìm đường chết mà. Bây giờ, con hàng này có khác gì bảo bối vô giá của tiêu trận ma tính đâu? Mắng còn không nở kìa. Nhân tính xấu xa. Tiêu trận ma tính hờ hững nói. Một tia gần sóng đen dập dần lan ra. Đám người máy xông tới giống như bị sa vào vũng lầy, chỉ chấp mắt mà động tác đều bị đông cứng lại, sau đó tất cả đều bị hòa tan. Thoáng cái đã có hàng trăm người máy biến thành chất lỏng. Tất cả mọi người đều bị dọa đến mức mặt mày xám trò, những người máy này đại diện cho thành tựu đỉnh cao của đế quốc, thế nhưng tất cả chúng nó đều bị tan chảy một cách không rõ ràng như thế. Tiêu Trần Ma Tính nhìn thoáng qua chát lơ, Sắc mặt ông ta đột nhiên đỏ bừng lên, giống như huyết dịch toàn thân đều dồn lên não Bụt Đầu ông ta đột nhiên nổ tung, máu văng tung tóe khắp không gian Đây mới thật sự là đầu nở hoa Sau khi bị tiêu trần ma tính liếc mắt qua, lão già đáng thương vừa bước lên đỉnh cao của cuộc đời đã rơi thẳng xuống địa ngục, lão già đáng chết, tôi nhổ vào Tiêu trần nhân tính chữ một câu Sau đó hắn thu hồi đoạn đao Ông lấy cô gái khắp người bê bết máu kia. Nhìn thấy ánh mắt đầy khẩn cầu của cô ta, Tiêu Trần suy nghĩ một chút rồi nói, ăn miếng trả miếng, cô cho tôi ăn, tôi sẽ trả mạng cho cô. Sau khi nói xong, Tiêu Trần nhân tính giả vờ giả việc nhìn xa xăm, dáng vẽ rất chi là thâm trầm. Ưm um, ưm, um, ăn ngon, em mờ thanh lúng búng từ trên đầu truyền xuống khiến lông mày hắn giật giật đùng đùng. Ăn cái gì mà ăn, bảo cô cứu người mà cô chỉ biết ăn thôi. Tiêu Trần Nhân tính túng Lưu Tô Minh Nguyệt, kéo xuống khỏi đầu mình. Lưu Tô Minh Nguyệt ôm bánh bao lớn nhìn Tiêu Trần Nhân tính, vẻ mặt vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu muốn chết. Đừng nhìn nữa, sắp tắt thở luôn rồi kìa. Cô muốn tôi chạy đến âm phủ tìm người hả? Tiêu Trần Ma tính giật bánh bao lớn trên tay Lưu Tô Minh Nguyệt. Lưu Tô Minh Nguyệt biểu môi, hoang ức lẩm bẩm, đáng ghét, dê già, lão lưu manh. Lưu Tô Minh Nguyệt lấy Ngọc Sơn Thần ra. Ánh huỳnh quang xanh lục không ngừng tràn vào cơ thể vị phổ. Vết thương của cô ta lập tức khép lại bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Vi phổ cảm nhận được một trận mát lạnh truyền qua cơ thể, tầm nhìn cũng dần rõ ràng hơn. Não bộ nặng nề trở nên nhẹ nhàng hơn, cảm giác đau đớn dữ dội trên ngực cũng dần biến mất. Vi phổ muốn đứng lên. Vốn chỉ ý muốn nhưng sau một khắc, cô ta đã đứng dậy thật luôn. Không hề gặp phải trở ngại nào. Cứ như vậy mà đứng lên. Hình như mọi thứ đều có vẻ không mấy chân thực. Vi phổ che mặt, từ từ ngồi sổng trên mặt đất. Nhìn cảnh vật phía xa. Cô gái đột nhiên bật khóc. Hóa ra được sống lại là một điều hạnh phúc như vậy. Thấy vi phổ đã cận kề cái chết lại được hồi sinh một cách thần kỳ, cả nhóm người ở đây đều bàng hoàng trong giây lát. Dù có khoa học kỹ thuật rất tân tiến nhưng đối với sinh mệnh huyền bí, bọn họ vẫn rất mù mờ. Không biết được bao nhiêu. Lão thái thái nhìn thấy cảnh này thì hai mắt sáng bừng lên giống như chó nhìn thấy phân, khóe miệng còn ứa nước bọt. Có một số người tuổi càng lớn thì nghỉ càng thoáng, cuối cùng sẽ bình tĩnh chờ đón cái chết. Nhưng cũng có những người càng già thì càng sợ chết. Cuối cùng, có khi còn làm ra những chuyện ngu xuẩn không có đạo lý. Rõ ràng, lão thái thái này là loại người sợ chết. Bà ta đã già lắm rồi, thân thể cũng đã suy yếu. Thế nhưng bà ta lại không muốn chết, tất nhiên làm gì có ai muốn chết. Cảnh tượng sống lại từ cõi chết này đã tác động cực kỳ mạnh đến bà ta. Lão Thái Thái nhìn vị phổ vốn đã phải chết, trong mắt đầy vẻ ghen tị, điên cuồng. Chương 945, Cách mạng, cách mạng của ai? Chuyện thế này không phải là nên để cho bà ta hưởng thụ à? Sao có thể đế lược thứ dân đen này chứ? Nhìn sang Lưu Tô Minh Nguyệt nhỏ, sự ghen tị trong mắt Lão Thái Thái đã biến thành tham lam. Chỉ cần bắt được đứa nhỏ này thì sẽ không bao giờ phải chết nữa rồi, khao khát trường sinh sẽ chiếu cố cho ta. Lão Thái Thái mỉm cười, run rảy bước về phía Lưu Tô Minh Nguyệt, cháu gái, đến chỗ ta đi. Ta có thể cho cháu tất cả mọi thứ trên đời này. Lão Thái Thái đưa tay ra, giống như muốn ông một cái gì đó. Lưu Tô Minh Nguyệt đang tranh đoạt bánh bao lớn trong tay tiêu trần nhân tính. Quay đầu nhìn bà lão ngay ngốc chảy nước miếng tè le thì bị dọa cho sợ chết khiếp, lập tức kêu ầm lên. Kêu xong thì nhảy thẳng vào trong cổ áo của tiêu trần nhân tính. Lưu Tô Minh Nguyệt nắm chặt cổ áo hắn, ló cái đầu nhỏ của mình ra nhìn lão thái thái bằng vẻ mặt đầy sợ hãi. Bà! Bà! Bà muốn gì? Lưu Tô Minh Nguyệt lắp bắp hỏi. Tiêu Trần Nhân tính đặt mấy cái bánh vừa ăn thừa cạnh mặt Lưu Tô Minh Nguyệt, cười nhạo nói. Còn có thể làm gì nữa, để cô trị liệu cho bà ta chứ sao? Cái loại phạm nhân có địa vị cao sang nhưng lại muốn trường sinh bất lão đến phát điên này, Tiêu Trần Nhân tính đã nhìn nhiều lắm rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt biểu môi, cái đầu nhỏ lắc như trống bỏi, tôi không muốn, tôi ghét lão thái thái này lắm. Là một tinh linh sinh ra ở Bất Quy Sơn nên đối với những thứ tốt đẹp, Lưu Tô Minh Nguyệt sẽ lại gần theo bản năng. Đây cũng là lý do tại sao lúc đầu tiêu trần thần tính có thể bắt cóc cô ta đi. Tiêu trần thần tính, bảo là thần tính còn không bằng nói đó là phần tốt đẹp nhất được tách ra ngoài của tiêu trần, là thơ ấu không chút ô nhiễm của hắn. Cho nên tiêu trần thần tính mới cực kỳ ham chơi, thiện lương lại ngây thơ, luôn giữ thiện ý lớn nhất đối với thế giới này. Hơn nữa... Lưu Tô Minh Nguyệt không chỉ theo bản năng tiến lại gần cái đẹp mà còn theo bản năng khước từ những điều xấu xa, tâm tối trên đời. Nếu thiện lương như Lưu Tô Minh Nguyệt ghét ai đó, thậm chí còn nói thẳng ra. Vậy thì người này chắc chắn là có vấn đề, ít nhất thì tâm lý của người này cũng vô cùng đen tối. Lúc này, vẻ mặt lão bà thật sự xấu xa đến cực điểm, khiến người ta không dám lấy lòng. Lòng tham và sự ghen ghét đó khiến tiêu trận nhân tính cao mậy. Cảm xúc này không liên quan gì đến tu vi, nó chỉ là biểu hiện cực hạn của độc ác mà thôi. Thấy lưu tô minh nguyệt hình như rất kháng cự lại mình. Lão thái thái lập tức trở mặt, nở nụ cười rất chi là hòa ái. Tốc độ trở mặt này đúng là có thể xưng thiên hạ đệ nhất. Cháu gái, đừng sợ. Đến chỗ bà đi, cháu muốn gì bà cũng cho hết. Vết chân chim ở khóe mắt lão thái thái nhăn lại, cực kỳ giống những cái miệng đáng trên rỉ. Lưu Tô Minh Nguyệt ôm nửa cái bánh bao, lắc đầu dữ dội. Sau đó cô ta dùng tốc độ tên lửa để ăn hết cái bánh bao, bò ra khỏi cổ áo của tiêu trần nhân tính. Lưu Tô Minh Nguyệt phòng má to, nắp vào trong mái tóc của tiêu trần nhân tính. Đậu xanh rau má, thật sự buồn nôn. Tiêu trần nhân tính nhìn ánh mắt nóng rực của lão thái thái thì cả người nổi hết cả da gà da vịt. Chạy nhanh như chop ra phía sau tiêu trần má tính. Tiêu Trần Ma Tính không có hứng thú với những chuyện lung tung vớ vẩn này. Hắn đang nhìn chầm chầm lên bầu trời u ám, thần thức khổng lồ đã sớm kéo ra. Tiêu Trần Ma Tính muốn tìm ra đại não đang chỉ huy đám côn trùng này. Tiêu Trần Nhân Tính kéo vạt áo hắn nói, anh đẹp trai ngầu lọi, tạo dị không gian cho tôi đi, tôi muốn đựng đồ ăn. Thấy đứa bé chống lại mình, mặt mũi lão thái thái đỏ bưng. Trên tinh cầu này không có ai dám kháng cử lại bà ta. Ở đây bà ta mới là người quyết định. Vi phổ, chỉ cần ngươi giao đứa bé kia cho ta, ta có thể khôi phục chức vị cho ngươi. Không, toàn bộ quân chính của đế quốc đều do ngươi quản lý. Lão Thái Thái nhìn vi phổ bằng ánh mắt bề trên, trong lời nói mang theo khí ngữ không cho phép nghi ngờ. Dường như bà ta đã một lần nữa trở thành đế vương quân lâm thiên hạ. Vi phổ lùi lại vài bước. Cô ta vừa từ cõi chết trở về, đã nhìn thấu rất nhiều thứ. Vi phổ nghiêm nghị nhìn các binh sĩ xung quanh, quốc gia này đã mục nát đến tận xương tủy rồi nếu muốn cứu rỗi quốc gia này, chỉ có cách mạng, thay đổi số mệnh, thay đổi số mệnh, nhưng cách mạng của ai? Cách mạng của đám sâu mọc trước mặt. Thấy vị tướng quân đã từng ngoan ngoãn phục tùng nói gì nghe nấy. Giờ phút này lại chưa từng đưa mắt nhìn mình lấy một cái vẻ mặt trịch thường của lão thái thái biến thành khẩn cầu. Vi phổ, ngươi có phải là bạn với họ hay không? hãy giúp ta cầu xin bọn họ. Ngươi cũng biết, gần đây sức khỏe của ta thường không tốt lắm. Chương 946 Sự lãng mạn của chiến sĩ lão Thái Thái ông ngực trung rảy, cực kỳ giống một bà lão già nua. Vi phổ thờ ơi nhìn lão Thái Thái, khẽ lắc đầu nói, tôi không phải là bạn của họ, tôi không đủ tư cách để làm bạn với họ. Bệ hạ, Ngài đã rất già rồi, có một số việc hẳn là nên buông xuống thôi. Đồ khốn nạn vô liêm sỉ. Lão Thái Thái nhảy dựng lên như một con chó dữ. Ngươi chỉ là thứ dân đen. Nếu không có ta, ngươi có được ngày hôm nay ư? Thế mà còn dám buông lời đại nghịch bất đạo như vậy, người đâu bắt ả lại cho ta. Lão Thái Thái khu chân múa tay y như loại đàn bà chanh chua. Tốc độ trở mặt cùng kỹ năng diễn xuất của Lão Thái Thái này đúng là vô địch thiên hạ. Người ta thường nói đế vương tâm tính vô thường, gần vu như gần hổ, đúng là không sai chữ nào. Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Thấy đám binh sĩ quanh mình còn ngập ngừng, lão thái thái gầm lên. Vi phổ xỏa tung mái tóc dài dính đầy máu, ngẩng cao đầu đi đến giữa đám đông, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Những binh sĩ xung quanh nhìn thấy tư thế hiên ngang của tướng quân thì đều vô thức ứng ngực ngẩn đầu. Vi phổ hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh rống lên. Vì đất nước này, chúng ta đã nỗ lực quá nhiều. Thế nhưng nó vẫn như một người bệnh sắp chết. Nếu đã không thể cứu, vậy thì cứ giết luôn đi. Chúng ta cần một thế giới mới. Chúng ta cần một thế giới hoàn toàn mới. Những lời này giống như lửa cháy lan trên đồng cỏ, chậm rãi lan tràn. Cuối cùng, mâu thuẫn lên men đã lâu giữa tầng chót và cao tầng cũng bùng nổ. Tất cả các binh sĩ đều đứng sau lưng tướng quân, đồng loạt giơ vũ khí lên. Từ giờ trở đi, tinh cầu này sẽ bắt đầu trận chiến thay đổi thời đại. Các ngươi muốn tạo phản à? Lão Thái Thái giống như con vịt bị bóp cổ, gào đến khản cả giọng, xùẹt, là dè quét qua, trên trán lão Thái Thái có thêm một lỗ đen. Vi phổ cầm khẩu súng trong tay, dững dưng nhìn đôi mắt lão Thái Thái đang dần ả đạm, mất đi ánh sáng. Tinh cầu này đã bước vào giai đoạn nguy nan, tôi không có thời gian để nói chuyện với bà vi phổ nhìn đám côn trùng đa che kín cả bầu trời vẻ mặt đầy kiên định nói các quan đại thần xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến mức chân cẳng nhũng hết cả ra té đái vải cứt bọn họ tự khoác lác là mình là tài trí hơn người nhưng lúc này lại thật tầm thường chật vật hóa ra quyền lực ở trước mặt bạo lực lại không đáng một đồng tướng quân vi phổ chúng ta thừa nhận đoan tiếng súng vang lên Người vừa nói chậm rãi ngã xuống. Tôi không cần người khác thừa nhận. Vi phổ nhìn đám đại thần, khóe miệng nhếch lên thanh nụ cười lạnh lẽo. Tôi cần thay mau, những người huyết dịch đã ngắm đầy virus thì cuối cùng cũng bị vứt bỏ thôi. Vi phổ bóp cò, ánh sáng chói lóa bùng lên, những đại thần này lập tức tử vong trong nỗi sợ hãi cực độ. Vào thời khắc này, tinh cầu cũ đã kết thúc, thế giới mới sắp xuất hiện. Thông báo cho tất cả đội quân tham chiến. Chuẩn bị tác chiến. Thuyền cứu nạn CA, chuẩn bị lên đường. Cho các người nửa canh giờ để sơ tán dân chúng lên trên thuyền cứu nạn. Ưu tiên nam nữ trẻ tuổi. Một số người không thích hợp thì có thể từ bỏ. Bất luận là thế nào đi nữa, sau nửa giờ, CA phải rời khỏi tinh cầu này. Vì quân đoàn thứ ba sẽ hộ tống CA đến hành tinh sự sống số một, nên sau này quyền chỉ huy sẽ do đoàn trưởng của quân đoàn số ba tiếp quản. Các quân lệnh được hạ xuống liên tục, không có nghi ngờ hay chất cấn nào, chỉ răm rắp tuân theo vô điều kiện. Lúc này, một mặt thiết huyết tướng quân của vi phổ đã hoàn toàn lộ rõ. Nó được vi phổ này phát huy một cách vô cùng tinh tế. Vi phổ biết bản thân không thể cứu được tất cả mọi người. Chỉ có thể tự bỏ một bộ phận. Cô ta đánh cực mình còn có tính mạng của mấy trăm vạn binh sĩ, giữ lại ngọn lửa sinh mệnh cho thế giới mới nhìn đám côn trùng che trời lấp đất. Vi phổ hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, nhẹ giọng nói với các binh sĩ xung quanh, vinh quang tối cao của người chiến sĩ chính là tử chiến sa trường. Nụ cười của cô gái giống như ánh hào quang phá vỡ không gian u ám, truyền đến các binh sĩ xung quanh, tướng quân, sau này chúng tôi vĩnh viễn đi theo ngài, chết không hối tiếc. Chết không hối tiếc. Chết không hối tiếc. Tiếng binh sĩ đồng thanh hô vang làm rung chuyển cả thiên địa. Khai chiến đi. Để lũ sâu bò xấu xí này mở mang kiến thức, thấy được nhiệt huyết của chúng ta. Vô số phi thuyền, cơ giáp bay lên từ đại địa như châu chấu sau thu. Trên vòm trời khói lửa sáng chói đến cực điểm, giống như đang cuồng hoang lần cuối. Vô số loại vũ khí sát thương quy môn lớn đã được trang bị sẵn. Đại chiến hết sức căng thẳng. Cảm ơn các người. Vi phổ nhìn tiêu trần ma tính, cuối người thật sâu. Chương 947, Sự lãng mạn của chiến sĩ, 2, cô ta biết, cho dù người thanh niên trước mặt không đánh vỡ lá chắn năng lượng thì thế giới này sớm muộn gì cũng sụp đổ. Hắn chỉ đẩy nhanh quá trình mà thôi. Tiêu trần ma tính ngẩn đầu, không để ý tới vi phổ. Hắn vẫn đang tìm kiếm đại não, đang chỉ huy đám công trùng này. Tiêu trần nhân tính ló cái đầu nhỏ của mình ra từ phía sau tiêu trần ma tinh ngang giờ ngón tay với vi pho han van đang tim kiem đai nao đang chi huy đam con trung Thiết huyết thay đổi. Đơn giản chính là như vậy. Một cô gái như Vi Phổ mà có thể làm đến mức này đã một việc chẳng dễ dàng gì. Các người cũng nên rời khỏi đây đi. Vi Phổ mỉm cười. Có chút buồn bã. Chúng tôi nhiều nhất chỉ căng được thêm nửa tiếng. Nhìn lên đám côn trùng che kín cả không trung, Vi Phổ biết năng lực của mình đến đâu. Đi thôi. Vi Phổ phất tay, đắc theo binh sĩ của mình rời. Nơi mà họ đến hẳn là trận chiến sinh tử, hoặc tử trận hoặc hồi sinh. Cô nàng này, tôi nói chứ, nếu đặt ở giới tu hành, chắc chắc sẽ trở thành siêu cấp lão đại một phương trời. Tiêu trần nhân tính kéo kéo áo choàng của tiêu trần ma tính, nhìn bóng lưng yêu kiều của vi phổ, cười nói. Này này, tôi đang nói chuyện với chac chan đấy, ngơ luôn rồi hát. Tiêu trần nhân tính bất mãn, nền vào mông đại ma đầu nhà mình mấy cái. Y co giảng phết nhỉ. Tiêu Trần Nhân tính xoa hai tay vào nhau, có vẻ còn chưa đã nghiện, rất chi là thèm thuồng. Lưu Tô Minh Nguyệt đang trèo ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy một màn này. Cô nàng tự nhiên thấy mắt ói, trên mặt đầy vẻ ghét bỏ. Đại chiến trên không trung đã chính thức mở màn. Binh bại như núi đổ. Những từ này có thể dùng để mô tả tình hình bên phía vi phổ. Dù sao thì trên trời cũng có quá nhiều côn trùng, nhiều đến mức không thể giải quyết hết được. Tuyến phòng thủ của cơ giáp và phi thuyền không ngừng co trút lại. Đáng tiếc, bọn họ chỉ gồng gánh được không quá 10 phút. Các cơ giáp, phi thuyền còn lại liên kết thành một vòng phòng thủ khổng lồ bao phủ phía trên một thành thị lớn. Lúc này, bên trong một công trình kiến trúc lớn nhất ở trung tâm thành phố lúc này trung tâm thành phố bất ngờ mọc lên một khối kiến trúc cực lớn, đó chính là một chiếc phi thuyền vũ trụ khổng lồ. Vi phổ đứng trên chiến hạm chỉ huy, điên cuồng gào thét. Mắt trái của cô ta đã bị mù. Nếu không có những binh sĩ cam tâm hy sinh mạng sống cứu vi phổ, có lẽ cô ta đã chết trong trận chiến rồi. A lập tức lên đường, kích hoạt hát tinh tạo lối đi cho A cất cánh, để họ chuẩn bị cho bước nhảy không gian. Bổ sung năng lượng hoàn tất. Âm thanh máy điện tử vang lên. Trên mặt biển xa sôi mọc lên một bệ đỡ khổng lồ, một hồng súng có đường kính một km vươn ra khỏi đó, chỉa thẳng lên trời. Năng lượng khủng khiếp được nạp đầy với tốc độ cực nhanh, tất cả mọi thứ xung quanh ảm đạm, mờ dần. 3.2 Một, một cục năng lượng đáng sợ phóng thẳng lên không trung, đám côn trùng che trời lấp đất lập tức bị hòa tan. Đúng lúc này, thông đạo sinh mệnh được mở ra. Phi thuyền khổng lồ bay lên, lúc này, không gian bắt đầu vặn vẹo biến dạng. Trong phi thuyền, người may mắn sống sót chăm chú nhìn những phi thuyền và cơ giáp ở lại đang chiến đấu trên màn hình lớn. Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Họ im lặng cúi đầu, hai tay giao nhau để trước ngực. Đây là nghi lễ tốt nhất trên thế giới này. Nhìn phi thuyền khổng lồ biến mất, tất cả binh sĩ đều hoang hô. Vi phổ độc ngột ngã quỵ xuống đất, khóe miệng nở một nụ cười nhẹ nhõm. Tuy chỉ đưa đi được một nhóm người, nhưng sau tất cả, đây đã là kết cục tốt nhất rồi. Lúc này, thông đạo được khắc Tinh mở ra đã bị côn trùng lấp đầy. Nhìn sinh vật xấu xí ghê tởm này, vi phổ gầm dữ tợn. Chuẩn bị nạp năng lượng diệt tinh, cứ để đám con trùng chết tiệt này xuống địa ngục cùng với chúng ta. Không có sợ hãi. Cũng không có hoảng sợ. Tất cả binh sĩ nhận được thông báo đều đứng trên phi thuyền hay cơ giáp của mình, lặng lẽ chờ đợi giây phút cuối cùng. Chờ đợi được tan biến thành mây khói cùng mảnh cố thổ này. Đây là điều lãng mạn nhất và cũng là điều tàn nhẫn nhất. Trên mặt đất. Một quả cầu năng lượng màu đen khổng lộ giống như gió thu quét lá vàng, điên cuồng nở rộng. Sống xung kích cùng năng lượng kinh khủng phá tan mọi thứ. Các lục địa vỡ vụn, đại dương gào thét, núi lửa phun trào. Ôi ôi, tự mình nổ mình rồi, sắp chết rồi. Đám chó này. Tiêu trần nhân tính ông đùi của tiêu trần ma tính. Gào rú thảm thiết. Quỳnh quỳnh. Sống nhiệt cực nóng được phóng ra từ một đại địa xa xôi. Kèm theo tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Khói đặc cuồng cuồng bốc lên như một cơn bão cát che trời lắp đất. Năng lượng đen cuồng bão giống như lưỡi hái trên tay tử thần, tàn nhẫn thu hoạch tất cả sinh mệnh. Ngay khoảnh khắc này, một đám mây hình nắm kinh khủng đến cực điểm bay lên. Chương 948 Cho bọn họ một con đường sống Tất cả binh sĩ đều bình tĩnh quan sát mọi việc, bọn họ biết bản thân sắp nghên đó những gì nhưng lại không hề sợ hãi. Cái chết đôi khi không đáng sợ như mọi người vẫn tưởng. Vi Phổ đứng trong chiến hạm chỉ huy. Cô từ từ ngồi xuống ghế, lấy hộp trang điểm đã lâu không dùng đến ra, chậm rãi trang điểm cho mình. Giờ phút này, tất cả binh tinh quan sat moi viec bon ho biet ban than sap nen đo nhung gi nhung lai khong he so hai cai chet đoi khi khong đang so nhu moi nguoi van tuong vi pho đung đều tin đại tướng của họ là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này. Tiêu Trần Nhân tính nhìn cung điện sang trọng phía sau... Đáng thương nói, bánh bao tôi vừa mới làm xong, hu hu, tiêu trần ma tính cúi đầu nhìn nhóc con đáng thương này. Khe khẽ cười. Nụ cười của hắn ánh nắng mùa xuân vào tháng ba, ấm áp và dịu dàng. Tiêu trần ma tính đưa bàn tay phải nhật của mình lên rồi đột nhiên nắm chặt lại. Đại phần mộ. Khoảnh khắc tiếp theo, mặt đất dưới chân tiêu trần ma tính cuồn cuộn gào thét. Một vết nứt khổng lồ từ từ lan rộng ra ngoài. Mà khí quanh người tiêu trần ma tính giống như triều cường chảy ngược, cùng bạo lao về phía đám mây hình nắm đáng sợ đang bay lên kia. Một ngôi mộ đen khổng lồ hình thành với tốc độ cực nhanh, bao phủ cả đại địa đồng thời cũng ép cổ năng lượng khủng bố sắp xé nát thế giới này vào trong đó. Vào thời khắc cuối cùng này, tiêu trần ma tính mang đến một kết cục còn khủng khiếp hơn. Vạn vật đều bị che phủ, thiên địa chỉ còn lại một khoảng lặng chết chóc. Màu đen khiến người ta tuyệt vọng, yên tĩnh khiến người ta phát điên. Không biết từ khi nào, trong tay tiêu trần ma tính đã xuất hiện một thanh trường đao. Tiêu trần ma tính trở tay cầm đao, nâng nó lên ngang ngực. mũi đao lập tức hiện lên một gợn sóng khí đen nhánh. hắn ngẩng đầu thờ ơ nhìn lên thiên khung, hai mắt sáng như sao. là thiên đao. Tiêu trần ma tính nhẹ nhàng buông tay, trường đao chậm rãi rơi vào trong gợn sóng đen kia, biến mất trong không gian. Lấy tiêu trần ma tính làm tâm điểm, một luồng áp lực kinh hồn, khó tả được bằng lợi ngay lập tức lan ra. Đại địa tan vỡ. Từng vòng từng vòng áp lực chậm rãi lan tràn, thẳng đến điểm tận cùng của thế giới. Có lẽ đây mới thật sự là tận thế. Nói đến sự hủy diệt, có ai mà làm thuận tay hơn tiêu trần ma tính chứ? Vào lúc này, tất cả công trùng trên bầu trời đều khừng lại, sau đó chúng bắt đầu loạn cha loạn choạn như uống phải rượu rỡm. Một con côn trùng khổng lồ đột nhiên rơi từ trên trời xuống. Nó rơi xuống mặt đất đã vỡ nát, rít lên điên cuồng rồi cố gắng đứng dậy. Nhưng dù có vùng vẫy thế nào thì cũng chẳng có ít lợi gì, hình như có một ngọn núi khổng lồ đang đè lên người nó. Cơ thể xấu xí của con côn trùng dần bị ép xuống mặt đất ngỗ ngang, cuối co ich loi biến thành một vũng bùng nhảo. Con côn trùng mat đat ngon tiên rơi mot vung bun giống như một tín hiệu vang dội đám côn trùng phủ kín bầu trời bắt đầu trút xuống mặt đất như một mưa rào xối xả. Dưới trọng lực khủng bố vô biên, không một con nào may mắn trốn khỏi. Lưu Tô Minh Nguyệt bị dọa đến mức nước mắt trưng rưng. Cảnh tượng này đúng là còn kinh khủng, yêu dị hơn cả trên bất quy lộ. Tiêu Trần Nhân tính túng Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong lòng bàn tay. Cười, nếu sợ thì cứ ngủ đi. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, chuyện kinh thiên động địa vẫn còn ở phía sau kìa. Lưu Tô Minh Nguyệt chui vào cổ áo Tiêu Trần Nhân tính, dùng tay nắm chặt nó. Vô cùng đáng thương nói, tôi không thèm sợ đâu. Tiêu Trần Nhân Tính nhìn bầu trời, cười hỏi, không chế trọng lực mạnh như vậy, có kéo đến được không? Tiêu Trần Ma Tính gật đầu, kéo đến rồi. Tiêu Trần Nhân Tính nhìn lên không trung đen kịt, chậm rãi nói, cho bọn chúng một con đường sống đi. Tiêu Trần Ma Tính suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu. Tiêu Trần Ma Tính đột nhiên cuối người, đặt tay hông làm ra tư thế rút đau tieu tran ma tinh đot nhien cúi nguoi đat tay hong lam ra tu the rut đao. Nhưng trên hông hắn vốn chẳng có thanh đao nào. Bàn tay hắn bất ngờ di chuyển, trở tay kéo thật mạnh. Không khí xung quanh đột nhiên vặn vẹo, một không gian kỳ lạ kéo dài hàng nghìn dặm được hình thành ở đây. Mà khí và trọng lực đáng sợ ở xung quanh đều bị không gian kỳ lạ này ngăn cách ở bên ngoài. Chỗ này đã trở thành một lĩnh vực an toàn tuyệt đối. Đây là đâu, trong một không gian kỳ lạ này chợt xuất hiện một bóng người. Hắn ta bước trên nền đất vỡ nát. Trên mặt là vẻ sợ hãi vô tận. Không phải là mình đang ở hầm trú ẩn à? Sao tự nhiên lại đến đây? Người đầu tiên xuất hiện. Tiếp theo là người thứ hai, thứ ba, sau đó là nhiều vô số kể. Tất cả mọi người đều hoảng sợ quan sát xung quanh, không hiểu tại sao bản thân lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhưng rất nhanh đã có người phát hiện, nơi này có vẻ khá an toàn. Phát hiện này giống như một làn gió xuân thổi qua đám người. Mọi người điên cuồng reo họ, bọn họ đã sống sót sau tai nạn, gắt gao ông chặt lấy nhau. Chương 949, cho bọn họ một con đường sống. Hai, Trong đám đông, nữ tướng ngơ ngác nhìn thuộc hạ xung quanh. Cô ta dụi mắt thật mạnh, giống như không thể tin vào tất cả những điều này. Mình được cứu rồi. Không chỉ bản thân mà còn cả một lượng lớn dân thường cũng được cứu. Tướng quân, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đám binh sĩ xung quanh ngơ ngác nhìn vi phổ. Vi phổ đột ngột đứng dậy, nhìn mọi người xung quanh đang ôm nhau bật khóc mà lệ rơi đầy mặt cô đưa tay lau nước mắt khiến lớp trang điểm vừa tô vẻ tỉ mỉ trở nên lem nhem nhòe nhòe, nhòe nhìn y như một con mèo hoa nhỏ. Giữ gìn trật tự cho tốt. Ta muốn đi xác nhận một việc. Vi phổ gõ nhẹ vào thiết bị trên cổ tay, một chiếc cơ giáp tùy thân lập tức xuất hiện, bao trùm khắp người cô ta. Vi phổ nhìn về phía xa xa, chỗ đó là vị trí của hoàng cung. Bốp. Tiêu trần nhân tính vỗ mạnh vào mông tiêu trần ma tính, xoáy. Tiêu trần ma tính bực bội liếc tên thần kinh này một cái, sau đó đưa cho hắn một hạt châu nhỏ. Tiêu trần nhân tính cầm hạt châu nhỏ, tò mò nhìn vào bên trong. Bên trong hạt châu hình như đang phong ấn một con cá muối. Tiêu trần nhân tính bất mãn lẩm bẩm nói, ui ui, thật quá đáng. Tôi bảo cậu mở một vị không gian cho tôi cất độ. Cậu lại cho tôi một con cá muối, có ý gì đây? Tiêu trần mà tính nghe thấy từ muối cá, lông mày liền giật giật mấy cái. Sao đầu óc thằng nhãi này lại kỳ lạ như thế chứ? Đây là quái ngư mà tôi đã phong ấn lúc trước. Đó là cá muối. Tiêu trần bóp nát hạt châu, vẽ mặt rất chi là bất mãn. Tiêu trần ma tính đỡ tráng, thật muốn quất chết thằng ranh mất nết này. Nó rất thú vị, dạ dày là một không gian khổng lồ có thể chứa đồ. Nó còn tốt hơn cả những không gian tốt nhất. Ồ, thế à, ha ha. Tiêu trần nhân tính cầm con quái ngư to bằng ngón tay cái, cười rất chi là ngượng ngùng. Tiêu trần nhân tính nhìn quái ngư. Về phần tại sao lại nói nó quái thì là bởi trên đầu nó có một cái sừng nhỏ màu đỏ, hơn nửa vẫy cá còn đầy những phụ văn thần kỳ. Một người một cái nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Hừ, thấy mi thành khẩn như thế, sau này lăn lộn cùng tiểu gia đi. Quái ngư, bà mẹ nó, ta có nói cái quái gì đâu. mi thấy được thành ý kiểu gì đấy. Quái ngư mở to mắt sợ hãi nhìn tiêu trần ma tính. Tiêu trần ma tính khẽ gật đầu đồng ý với tiêu trần nhân tính. Quái ngư liên tiếp phun ra bong bóng, xem bộ dạng thì hình như vô cùng vui vẻ. Lúc nền tướng quân từ xa đi tới, dừng cách chỗ tiêu trần ma tính không xa. Vi phổ ngơ ngác nhìn khuôn mặt hoàng mỹ của tiêu trần ma tính, nhất thời có chút ngây dài. Tiêu trần nhân tính nháy mắt với vi phổ, nhưng tay lại chọc mong tiêu trần ma tính. Đại ma đầu, còn bao lâu nữa? Tiêu trần mà tính tác bay móng vuốt của tiêu trần nhân tính, nói nhỏ, đến rồi. Tiêu trần nhân tính tóm lấy quái ngư, lon ton chạy vào trong cung điện, nhìn kỹ, học cho tốt vào. Dự là cả đời cô cũng chỉ có thể nhìn thấy một lần này thôi. Đầu vi phổ đầy dấu chấm hỏi, cô ta không biết tên nhóc con này đang lãm nhảm cái gì. Không ở cạnh tiêu trần mà tính nên lưu tô minh nguyệt cũng thả lỏng hẳn. Ngay Ngô nhìn tiêu trần nhân tính hỏi, nhìn cái gì thế à? Tiêu Trần Nhân tính quay đầu nhìn lên vòm trời tối đen, mỉm cười, lạc thiên đao là một thức trong bá đao quyết của tên kia. dự là trên đời này không ai có thể khống chế trọng lực giỏi bằng hắn. Nếu muốn, hắn dùng trong lực bắt lấy một vài thứ. Lưu Tô Minh Nguyệt cũng ngẩn đầu nhìn vầm trời. Tuy không trung đã bị ma khí bao phủ nhưng cũng không thể che được ánh minh nguyet cung ngẩng đau nhin vom troi tuy của nhóc con này. Có thể bắt được gì thế, có ngon không? Mà trên đó có gì đâu chứ? Lưu Tô Minh Nguyệt gãi đầu bối rối. Tiêu trần nhân tính cười thành tiếng, từ trước đến nay. Tên kia làm việc luôn đuổi tận giết tuyệt. Tí nữa sẽ có thôi. Lúc này, Lưu Tô Minh Nguyệt đột nhiên chui vào trong cổ áo tiêu trần nhân tính, hoảng sợ chỉ lên vòm trời. Cái miệng nhỏ méo xẹo, như sắp khóc đến nơi. Đó là gì vậy? Mọi người ở trong không gian do tiêu trần ma tính tạo ra, Còn chưa kịp hưởng hết niềm vui sống sót sau tai nạn thì đã có người đã cảm nhận được sự bất thường trên vòm trời. Tuy trời đất tối đen như mực, đưa tay không nhìn rõ năm ngón nhưng nhiều người vẫn nổi da gà khắp người. Từ từ, mọi người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời, mặt xám như trò. Vi phổ đang đứng cạnh tiêu trần ma tính cũng ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này, ma khí khổng lồ ngập trời đột nhiên tiêu tán. Nhưng vi phổ tha rằng những luồng khí đen đáng sợ này đừng biến mất. Nỗi sợ hãi, tiếng la hét không ngừng vang lên trong thế giới này. Bầu trời vốn tối đen bỗng bừng sáng, đỏ rực vì bị lửa lớn thiêu đốt. Cả bầu trời như đang bốc cháy. Chương 950, hủy diệt một ngôi sao cực lớn đột nhiên xuất hiện phía trên tinh cầu này. Nhiệt độ cao kinh khủng khiến cả thế giới bốc cháy dữ dội. Không khí vặn vẹo dữ dội, Mọi thứ đều lập tức bốc hơi. Đây, đây là, tại sao mặt trời lại tới đây? Vi phổ trợn tròn mắt, vô cùng hoảng sợ. Mặt trời vốn nên chiếu sáng thế giới, giờ phút này đã lệch khỏi quỷ đạo của nó, lao thẳng đến đây. Ngọn lửa hừng hực kia giống như đã phát điên càng quét bốn phía, không kiên nể gì mà cắn nuốt sạch vạn vật xung quanh. Ngọn lửa trắng đỏ kia như một gã thợ sơn ngạo mạn ngông cuồng. Hãy đi đến chỗ nào là dùng cây cọ trong tay sơn hết chỗ đó thành màu đỏ chói mắt. Kinh khủng nhất là nó vẫn đang rơi xuống bằng tốc độ cực nhanh. Thế giới này đã cực kỳ tàn tạ, sao có thể chịu được áp lực khổng lồ này chứ? Cuối cùng đã bắt đầu sụp đổ hoàn toàn. Tiêu Trần Nhân tính liếc mắt, che chở Lưu Tô Minh Nguyệt đang khóc sức mướt chạy vào trong cung điện. Đậu xanh, cậu bắt mặt trời hả? Điên con mẹ nó rồi. Tiêu trần nhân tính vừa chạy vừa lẫm bẩm chửi. Trong hư không, vô số tổ côn trùng khổng lồ đang bao quanh thế giới này. Chúng bao vây thế giới này một cách chặt chẽ. Ngay cả khi trọng lực kinh khủng vừa rồi khiến đội tiên phong của chúng gần như bị xóa sổ hoàn toàn. Nhưng đối với số lượng khổng lồ bọn chúng, đó không phải là một tổn thất gì lớn cả. Một số lượng lớn côn trùng bay ra khỏi tổ, chúng chuẩn bị tấn công lần thứ hai. Nhưng ngay sau đó... Chúng đã biến thành hơi nước. Một ngôi sao, thật nhàn nhã xẹt qua hư không, khiến chúng lập tức tan thành mây khói. Hủy diệt, loại chuyện này, không có ai thuận buom xuôi gió hơn tiêu trần ma tính. Ngôi sao siêu to siêu khổng lồ, vọt đến thế giới này. Mọi người trong không gian này đều có quắp ngã xuống đất. Vi phổ ngơ ngát nhìn bầu trời bốc cháy dữ dội, toàn thân không tự chủ được trung bận bật. Tôi đi ra ngoài một chuyến. Tiêu trần ma tính đột nhiên từ dưới đất đứng lên, biến mất trong không gian này. Tiêu trần nhân tính đang vui vẻ nhét vào miệng quái như một chiếc bánh bao. Thì giọng nói tiêu trần ma tính đột nhiên vang lên trong nội tâm. Ừ. Tiêu trần nhân tính đáp lại, tiếp tục giả vờ lấy bánh bao. Loài cá kỳ lạ này rất kỳ diệu, chỉ cần há miệng thì trước miệng sẽ hình thành một lỗ đen. Chỉ cần nhét thứ gì đó vào lỗ đen là được. Đây quả thực là một ba lô lớn để đi đường, giết người cướp của, là đồ vật cần phải có ở nhà. Cuối cùng, tiêu trần nhân tính nhồi nhét hết tất cả các thiết bị nhà bếp vào nó. Ngay cả con robot tội nghiệp kia cũng chẳng tha. Quái ngư rưng rưng nước mắt nhìn tiêu trần nhân tính. Tên này là ai mà thứ đồ quái gì cũng nhét vào miệng mình hết vậy. Trông hư không? Một cánh cửa cực lớn và quỷ dị đột nhiên xuất hiện trong vực sâu tâm tối. Xung quanh cánh cổng khổng lồ, có mấy con côn trùng khổng lồ. Mấy con côn trùng này không giống như con mà tiêu trần ma tính gặp phải. Chúng không chỉ có kích thước siêu to siêu khổng lồ mà còn có ánh hào quang chớp lóe trong đôi mắt đỏ thẳm, vô cùng có linh tính, dường như có trí tuệ cực cao. Chúng nằm trước cánh cửa cực lớn kia, cung kính chờ đợi. Như thể đang chờ đợi một điều gì đó. Kẹt! Đúng lúc này, cánh cửa khổng lồ nhẹ nhàng nứt ra một khe hở. Đám côn trùng càng trở nên cung kính hơn. Một con quái vật đang đến. Một giọng nói không phân biệt nam nữ đột nhiên vang lên từ trong khe cửa. Mặt trời màu đen này thật khủng bố. Bum! Cánh cửa khổng lồ đột nhiên nặng nề đóng sầm lại, hư không xung quanh đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, đám côn trùng và cánh cửa chậm rãi tiêu tán. Một lưỡi đao khổng lồ xẹt ngang qua hư không, hung hãn lao thẳng tới cánh cửa cực lớn. Nhưng lưỡi đao đã chậm hơn một bước, cánh cửa cực lớn đã hoàn toàn biến mất vào hư không. Bóng dáng tiêu trần ma tính đột nhiên xuất hiện ở đây. Nhìn cánh cửa cực lớn biến mất, vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ. Đại! Đại! Đại đế, vừa rồi là cái gì vậy? Tiêu Mỹ Lệ đứng trên vai tiêu trần ma tính, hơi cả lâm hỏi. Cô ta cảm nhận được một luồng khí tức vừa rồi, một luồng khí tức hủy diệt cực kỳ khủng bố. Cảnh cổng dị không gian. Tiêu trần ma tính nhẹ nhàng đáp một tiếng rồi quay lại. Thế giới này đã bị hủy diệt hoàn toàn. Biến mất vào hư không bao la. Nhưng rất nhiều người vẫn còn sống. Họ đã ở trong không gian kỳ lạ này, rõ ràng đã tránh thoát đại nạn lần này. Nhưng đã chứng kiến một sự hủy diệt đẹp đẻ và tráng lệ mà cả đời này sẽ không bao giờ quên. Không gian kỳ lạ do tiêu trần ma tính tạo ra đã bao bọc đại địa tan vỡ. Lơ lửng trong hư không vô tận. Tiêu Trần Nhân tính ngồi trên bậc thang trước cung điện, trên tay cầm hai cái bánh bao lớn. Còn Lưu Tô Minh Nguyệt và con cá kỳ lạ đó mỗi người cũng ôm một cái túi lớn, miệng đầy dầu mỡ.